Trong cuộc sống hàng ngày của mình á, cái tâm niệm mà xấu của mình á, nó khởi nhiều hơn hay là cái cái thiện lành. Ví dụ, ví dụ như bây giờ á, cũng chung là một lớp học với nhau, mà nếu cô giáo á, mà đem quà vô cho, tự nhiên trong lớp hai chục đứa mà cô cầm có mười bảy cái phần à, cô cho hết cái tới phần mình cái hết thì ngay cái giây phút đó đó con cảm thấy ồ không sao à, có thì mình nhận không có thôi hay là mình hơi buồn là cô giáo không có tại sao ai cũng có mà mình không có hay là mình thấy một cái người bạn mình điểm cao hơn mình mình có bình thường được không thì mình biết rằng trong cái nghiệp thức của mình đó, cái nghiệp mà về về cái phần mà tiêu cực cái phần xấu đó, nó nhiều Bây giờ đừng có nói chi, cùng là mình nói mình tu đi Bây giờ ví dụ bây giờ mình thấy á, Cái vị kia tới chùa lúc nào cũng được Một cái vị kia thầy hay một sư cô để tâm chăm sóc nhiều Mình cũng có một chút hơn hơn buồn buồn ở trong đó, đó Thì mình biết rằng cái nghiệp thức đó nó còn Thì bây giờ mình nói ví dụ á Chính cái nghiệp thức nó nhiều như vậy Mà Phật tánh mình thì có không Cái tánh giác có, nhưng mà tại vì cái kia nó nhiều quá cho nên nó che. Ví dụ như bây giờ hôm nào mình nhìn lên bầu trời, Mình thấy trời hôm nay không có trăng. Nhưng mà thật sự ra đó, đâu phải là trời không có trăng. Vì cái gì nó che? Vì mây nó che chứ không phải là không có trăng. Trời vẫn có trăng, nhưng mà vì mây che cho nên mình không thấy. Thì trăng sáng là Phật tánh của mình. Là tánh giác của mình Còn cái mây nó che đó là gì Nó ví dụ như cái nghiệp thức của mình Cái nghiệp xấu của mình Nó che Tại sao trong người mình nó cũng có cái tâm thương yêu Cái tâm tha thứ Cái tâm mà tùy hỷ Nhưng mà sao ngay cái giây phút nó không khởi Nó đợi người ta khai thị cho nó một chút Rồi bắt đầu nó mới khởi Có phải không nè, thành tử ra cái đó Thì nói tới đây thì nó nhớ cái câu chuyện nó còn nhớ câu chuyện là có một hôm Thì có một người tới hỏi một vị thiền sư Bạch Hòa Thượng Con chó có Phật tánh không? Thì Hòa Thượng trả lời không Thì ông này hỏi Phật dạy mỗi chúng sanh đều có Phật tánh Vậy thì tại sao trong con chó không có Phật tánh? Thì Hòa Thượng trả lời là vì nghiệp thức che đậy Nó có Phật tánh nhưng mà vì nghiệp thức cho nên tôi trả lời không Thì hôm khác cũng vị Hòa Thượng đó Một người khác ta hỏi Bạch Hòa Thượng Con chó có Phật Tánh không Thì ông này, ông Hòa Thượng lại trả lời Có Thì hỏi nếu mà nó có Phật Tánh Thì tại sao nó không chui vô Một cái thân thể đẹp đẽ mà nó chui vô Chi cái xác lông Lông lá ông xùm vậy Thì ông Hòa Thượng trả lời Vì biết mà Cố phạm Cũng một vấn đề Cùng một câu hỏi mà hai câu trả lời Thế hòa thượng trả lời câu thứ nhất, hỏi con chó có bản tánh không? Nói không. Vì sao nó không có? Vì nghiệp thức che đậy tức là nó có. Nhưng mà bởi vì nó bị cái nghiệp xấu nó che lấp cho nên cái đó nó không khởi. Rồi một nghiệp khác, người ta hỏi có không? Nó có. Nếu nó có tại sao nó không chui vô cái tốt? Thì hòa thượng trả lời vì nó biết mà nó vẫn làm. Mình nói ví dụ ta đang trộm. Anh biết ăn trộm là xấu không? biết, rồi tại sao biết xấu mà vẫn làm, <cười> hả không? mình biết là mình là mình mình biết là mình lường gạt người ta là xấu không? biết, rồi tại sao vẫn lương gạt? mình biết mình nói mình nói mình nói một cái lời nói mà cho người ta mất việc, xấu không? biết xấu, nhưng mà vẫn làm. vì thế vậy thì vậy, vì trong con người chúng ta có tấm giác, có sự sáng suốt chứ không phải là không có. nhưng mà bởi vì chúng ta biết Mà chúng ta vẫn phạm cái lỗi lầm Cho nên chúng ta mới bị cái tánh giác đó nó, Cái tánh giác nó lu mờ Để cho cái việc mình Cho nên Hòa Thượng trả lời Cũng công việc đó Rồi Cái nghiệp thức là gì Nghiệp thức là cái thức tình phân biệt Chúng ta rong rủi chúng ta chạy theo Bây giờ Phá hòa ví dụ vậy nè Phá hòa nói là Thí dụ như bây giờ à, Đại chúng ở đây Có những cái việc mình đã từng gặp Có những người mình đã từng gặp mình nhớ tên Mình biết hết Nhưng mà có một lúc nào đó mình muốn nhớ Không nhớ ra Đúng không nè Thì tại sao không nhớ ra Vì lúc đó cái nghiệp thức nó che đậy Cái sự nhớ, cái hiểu biết của mình Cái thông minh, cái nhạy bén của mình mất rồi Cái nhiều khi mình vỗ đầu Mình nói trời ơi tôi tức quá Tôi nhớ mà cái này nó dễ nhớ lắm Mà tôi nhớ không ra à, không? Thì tại sao chúng ta bị như vậy là vì hàng ngày chúng ta lăn xăn rong rủi theo cái nghiệp thức của mình. Ví dụ như bây giờ á, <cười> mình, mình mình mình mình đi chợ, à mình đi chợ thì mình định là mình vô mua một chút gì mình đi ra thôi. Nhưng mà vô đó cái thì sao? Ôi cha, cái gì nó cũng hấp dẫn cái mà điền. Đó rõ ràng là mình đã chủ trương là mình vô mình có công việc cần gấp mà mình vô hồi cái thì sao? Cái nghiệp thức mình nó lôi Mình quên mất tiêu là mình cần phải trở về Quý vị thấy được cái chỗ đó không Thì ở đây Rồi bây giờ mình muốn nhớ Chừng sau là mình nhớ Khi nào mình ngồi yên chỗ Định hồn trở lại Đừng có nói chi Mới hôm bữa đi giảng nè Pháp Hoà mặc cái áo lạnh Đi xuống lầu Viết những cái bản thông báo xong rồi Thì bỏ cái chìa khóa vô phòng Xong ra cái áo lạnh máng lên Mặc cái áo tràng Thì cái áo đó là cái áo mặc ở nhà cho nên Pháp Hoàng không có mặc lại nó Vậy mà không nhớ cái chiều khóa mình để trong cái túi áo đó Đi kiếm đầy hết trơn rồi không được mà trễ giờ rồi thôi đó thôi Thôi thầy đi đi rồi về kiếm Về tới nhà, biểu thầy Đức Tạng vốn kiếm một chọc ra phó hoàng ngồi, phó hoàng nó thôi đừng kiếm nữa để thầy ngồi thầy định hồn. <cười> thì ngồi yên đang mình nhớ trực lại là à thì ra mình nhớ lại mình diễn tiếng cái, cái cái bữa đó nó như thế nào thì mình nhớ lại là sáng đó cái cái cái áo cuối cùng mình mặc là cao lanh mặc ở nhà nó ra liền. Vậy thì cái gì nó làm cho mình bừng sáng lên khi nào tâm mình định tĩnh? Còn tâm mình mà lăng xăng nhớ này nhớ kia không cách nào nhớ đâu. Có nhiều khi cái bài thơ đó mình nhớ một một chứ mà giờ nhớ hoài nhớ không ra. Cái đừng có nói ai, cái tên người thôi. Cái tên người thôi, những người bạn của mình mà đôi khi mình không nhớ. Có phải không? Rồi thậm chí có nhiều khi ấy, những cái bài kinh mà mình nằm lòng đó mà tự nhiên có lúc nào đó mình không nhớ. Những câu chuyện Phật Pháp mà mình nằm lòng đó Mà tự nhiên có một lúc nào nó không nhớ Tại sao vậy? Nghiệp thức che đại Mình có biết không? Có Cái tính biết mình vẫn có Thấy không? Nhưng mà tại đó Nó che đại. đó Thì cũng giống như hôm trước có bài nói vậy đó Mình lúc nào cũng sáng suốt Cái tính nghe của mình Cái tính thấy của mình Cái tính ngửi của mình Lúc nào nó cũng có Nhưng mình không có biết Chẳng hạn đi vô phòng ta hỏi có ngửi được mùi gì không Cái mình trả lời sao Đâu có ngửi được mùi gì đâu Mình ngửi được cái không có mùi đó Là cái mình ngửi rồi Nhưng mình expect Mình nghĩ là phải có cái mùi gì Như thơm như hôi như gì đó Mình mới kêu là có mùi Còn khi không có mùi mình nói không có mùi Không có mùi cũng là mùi Mùi không có gì Cũng giống như mình đi vô trong Mình vô trong một cái phòng Mình hỏi có nghe gì không Không có nghe im ru à Im ru là cái mình nghe đó Cái tính nghe của mình không có mất Nhưng mà tại vì Mình cứ rong rủi Mình nghĩ phải có cái nghe Mới kêu là có tiếng sao Tại sao cái tiếng im lặng Cũng là tiếng mà mình không kêu nó Bởi vì mình Cái nghiệp thức của mình Nó chạy theo những cái đó Chờ ở đây mới nói Sinh mạng mà kết thúc Thì nghiệp thức mình đọa lại thì phải quay giải thích một chút nữa nó cũng nói tới cái chuyện nghiệp thức nữa. Vậy thì khi mà mình cứ hàng ngày mình sống trong cái nghiệp thức rỗng rủi này, thì lâu ngày cái nghiệp thức này nó trở thành ra cái cái gì mà chúng ta làm thường xuyên, <cười> hàng ngày thì nó trở thành ra cái nghiệp thức nặng của mình nó lôi mình đi. Bây giờ ví dụ như về cái ông nào mộng quyền cờ bạc này, đầu của ông lúc nào cũng nhớ nghĩ chỗ đó tẫn tử dư giờ mà dư tiền chạy mà chạy vô đó kiếm mổng thì cái nghiệp nó đẩy đi. Vậy thì cái gì mà đẩy họ đi tái sinh? Cái nghiệp lực. Cái lực nó nó đẩy họ đi. Còn mình bây giờ ví dụ như mình không phải là người hiền cờ bạc thì có đi ngang nó cũng chẳng làm được gì mình, tại vì mình đâu có cái nghiệp đó. Cái nghiệp thức của mình không thường nghĩ cái đó. Nhưng mà ngược lại cái nghiệp thức của mình là thích uh, À, đi chơi, đi chợ gì đó Hay là đi câu cá Thí dụ vậy Mà hãy rảnh hay mùa hè mà, Kiếm mình đâu Ra mấy cái bờ sông kiếm mình à, Mỗi người nó có cái nghiệp thức Cho bây giờ mình tập Tại sao mình phải tụng kinh Tại sao mình phải ngồi thiền Để cho mình clear cái nghiệp thức của mình Làm cho cái nghiệp thức của mình Nó trong sáng Để nó hiển lộ cái Phật tánh. Cái nghiệp đó nó, nó tan biến đi Để cho cái kia nó lên Cũng giống như mây nó tan rồi Thì ánh trăng nó hiện vậy khi tâm mình định tĩnh rồi tự nhiên mình nhớ một một nhớ trực mà nó khổ vậy nè quý vị để ý thử cái gì mà nó làm mình bực bội đó nghe là mình nhớ cả đời và cái gì mà nó dễ thương nó thánh thiện mình mau quên đó, đó mình để ý ví dụ bây giờ đó đó pháo hòa nói một cái ví dụ như hồi trưa này nè pháo hòa đi tới lui cái pháo hòa nghĩ nhìn cái cảnh thì tự nhiên pháo hòa thấy thì ra đó chúng sanh mình Giờ đem một cái thùng kinh vô để, Giờ đem thùng báo vô để Là thùng báo sạch trước Tại sao Vì tờ báo nó nhiều tin tức hơn Tin trời Tin đất rồi Tin động đất Tin bú cú lục Tin đánh ghen Tin giật hụi Tin gì Tin gì đó Mình thích hơn Thật sự cái đó nó không có sai Nhưng mà để mình thấy Cái mình ví dụ là Cái nghiệp thức mình Hằng ngày mình chạy theo cái gì Một chồng báo người ta mang vô Phải không Cộng thêm một thùng báo nữa Vậy mặn chút xíu hết trơn Mà một tủ kinh mình để Quanh năm suốt tháng không thấy ai rớt hết Đó thì mới hồi chiều này Phóng vào ví dụ thôi Thì để cho chúng Thật ra mình nói như vậy không phải nói như là đọc báo là sai nhưng để mình thấy rằng hằng ngày chúng sanh mình Để phóng vào ví dụ cho đại chúng thấy Nghiệp thức là cái gì Cái mà chúng ta chạy theo đó Mình biết rõ ràng tờ báo này đọc là đọc cho vui thôi Chứ nó không có đạo tí Nó không có cái cái gì để mà gọi là hấp dẫn hết Nhưng mà mình vẫn thích cái đó Phải không nè Thành thử ra Thí dụ ít có ai iPhone tới mình Chị ít lắm à, Bữa nay chùa có in kinh dẫn tống mà Có băng giảng gì chị nhớ giữ tôi không có Dặn báo không à <cười> Báo này có Báo kêu có nhớ giữ cho tôi cuốn nghe Thí dụ vậy cho nên mình biết nói như vậy không có nghĩa là đọc báo là sai nhưng mà mình đem cái ví dụ là cái gì nó hơn có nhiều khi mình lấy ví dụ như mình lên trên à, trên mạng Phật pháp cũng hằng hà Sa số đó sao mình không coi xà... không có mình click vô cái mình kiếm gì à, kiếm coi vô những cái mạng mà người ta tải phim lên trên đó mình coi phim nè không coi nhạc nè coi này coi kia Ít có khi nào mình lên mà mình coi suốt Phật Pháp Thì thật sự nói như vậy không có nghĩa là mình coi cái kia là sai Nhưng mà để cho mình thấy được rằng Nếu mà trong mỗi con người Mình chạy theo cái gì nhè là mình biết Cái nghiệp thức của mình nó là Cho nên không có trách gì nó tội. ồ tại sao tôi học kinh hoài cũng nhớ Tại vì vậy đó Mình cứ chạy theo như vậy Cho nên tại sao mình phải niệm Phật Niệm Phật để cho nó thuân thục Cho cái nghiệp của mình là, là nghiệp thiện, nghiệp lành Để khi mà mình có có có đến cái giờ phút cận tử nghiệp á, Thì cái nghiệp này nó là cái nghiệp lành nó đẩy mình đi Cho nên á Chính Phật từng dạy tôn giả bạc đà Thầy cũ của ông Út đầu lam Trình độ linh lợi Trí tuệ thông suốt Chế ngự phiền não Sinh lên cõi trời phi phi tưởng xứ vậy mà chết rồi lại làm cái thân của con phi ly thuộc loài xuất sinh huống chi kẻ khác ông uất đầu lam á là mình nói thiếu một chữ <cười> nếu mà nói cho đủ tên của ông là uất đầu lam tử có khi dịch là có khi phiên âm là uất đầu lam phất thì cái ông uất đầu lam này á ông là một đạo sĩ thời Phật Ông tu mà ông cũng đã từng là những người thầy của Phật Phật đã từng học với ông Ông mà A-la-lam Ông út đầu lam Nhưng mà cuối cùng Phật không có tìm ra được cái, cái lẽ thật Cho nên Phật từ bỏ mấy vị thầy này Phật đi tu riêng Nhưng mà Phật đã từng học với những vị này Thì cái ông này ông chứng được cái cõi thiền cao nhất của bốn cảnh thiền thường thường người ta ngồi thiền á mà người ta tu mà người ta đạt tới cái trình độ mà tu chứng là người ta tu chứng bốn tầng thiền bốn tầng thiền là không vô biên xứ thức vô biên xứ à, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thì cái ông thầy này ông đạt tới cái chỗ cao nhất nhưng mà khi mà cái phước ổng hết thì ổng cũng phải trở lại đọa làm cái con chuồn Trong này gọi là con phi ly Phi ly là gì? Là con trồn biết bay Chữ phi là bay Ly là con con trồn Con trồn biết bay gọi là con phi ly à, Thì ở trong này nói Cho nên chưa được thánh quả giải thoát Từ đó trở xuống ai cũng luân hồi qua khắp nẻo dữ Cho nên từ ở cõi trời mà xuống đó Không có người nào mà thoát luân hồi. Tại Vì vậy thì chắc, chắc chắn là chúng ta nằm ở trong cái số phận luân hồi rồi đó. Bây giờ mình muốn tu tập để mình làm sao có cái luân hồi tốt. Bất thần một mai, chính mình đích thân lãnh chịu việc ấy sao khỏi hối hận. Ngay hiện đời này, nếu bị tội vạ phải đến cửa quan thì đã khổ sở và dẫu chỉ là cái khổ nhỏ nhặt. Nhưng trong lòng dạ đã thấy sợ hãi. Thân nhân lo âu, cầu cứu đủ cách Trong kinh mới diễn tả là Thôi đừng nói chi địa ngục Nói cái chuyện gần nhất là Bây giờ mình lỡ mình làm cái điều gì sai thôi Mà mình vô trong uh, Bóp trong đồn thôi Là mình đã sợ rồi Có một lần đó Pháp Hòa đi uh, Họp ở trên cảnh sát á, Thì uh, họ mới mời Pháp Hòa lên để uh, Nói về Thân uh, cái cái mà họ hỏi mình họ interview họ họ phỏng vấn mình một vài điều về cái truyền thống của người Việt đó mà. Vậy họ mới đặt một câu hỏi là họ nói vậy chứ tại sao mà pháo à pháo vợ có nói vậy, pháo vợ mới nói nếu như mấy ông á mà tới một cái nhà Việt Nam mà bấm chuông nửa đêm á, hay bất cứ lúc nào á mà mấy ông mà thấy người chủ nhà ra mở cửa mà gặp mấy ông mà hút khoảng á thì mấy ông cũng đừng nghĩ là họ làm tội. Tại vì cái người dân của chúng tôi ít khi nào mà phải đối diện với những cái đó mà hãy gặp đó là sợ lắm. Và đúng như vậy. Và có hai cách, mình nói ví dụ như là ở đây á, nếu lỡ mình bị cảnh sát bắt mình, giống như họ bật đèn họ họ họ bắt mình á thì mình phải tấp xe qua một bên và mình ngồi trong xe chứ mình không được xuống xe. Mình xuống xe là họ có thể họ họ bắn mình á Tại vì sao Vì xuống xe như vậy Họ đâu có biết là mình hành hung Nhưng mà theo cái truyền Cái cách của người Việt mình nghĩ á Cái ông đó là ông quan, Vì cái phép lịch sự là phải bước xuống xe Để <cười> chào ông quan. Nhưng mà đối với người Mỹ Là không được như vậy Mình lỡ bị cảnh sát thổi Thì mình ngồi trong xe họ tới Họ nói chuyện với mình chứ không có được nhúng nhích Đó Thì bây giờ Pháp Hòa nói Một cái chuyện nhỏ như vậy Mình gặp cảnh sát thôi là mình đã hồi hộp rồi Chứ đừng nói chi mà làm một cái tội lỗi gì Mà phải ra tòa hay bị ở trong tù Vân vân Thì trong này mới đưa một cái ví dụ Ngay trong đời này nếu bị tội vạ Phải đến cửa quan thì đã khổ sở Và dẫu chỉ là cái khổ nhỏ nhặt Nhưng trong lòng dạ đã thấy sợ hãi thân nhân lo âu cầu cứu đủ cách Cái khổ địa ngục So với khổ ấy dẫu được Nhân lên đến ức triệu lần Cũng vẫn không đủ so sánh diện đạt Đó Bây giờ anh có tưởng tượng được cái khổ Mà vô trong đồn trong bóp Ở thế gian này không Thì tôi nói cho anh biết rằng cái khổ ở địa ngục á Nó nhân lên đến ức triệu lần Cũng chưa đủ khổ thống khổ như vậy Tất cả chúng ta Đời kiếp đã qua Nhiều như các bụi tội ác Đã tạo tất bằng Núi cao Thì Vá hòa mới nói với cái em nhỏ đó, đó Sở dĩ mà người ta Biểu là em Người ta nói là làm một cái điều thiện Để nó bằng với cái ác hay là ác đó. Thì em nên nhớ rằng trong con người chúng ta Cái xấu nó nhiều lắm rồi Bây giờ người ta nói như vậy Để mình ráng mình làm cái thiện Để cho nó quân bình với cái xấu đó. Chứ đừng nghĩ rằng Cứ hể mà mỗi lần làm một điều thiện làm và làm phải kiếm điều ác làm, nghe không Đừng có lo là trong người mình không đủ cái ác Nó dư nữa đó <cười> Bằng chứng là người ta nói một câu là sao Thấy không Trung thân hành thiện Thiện do bất túc Nhất dựt hành ác Ác tự hữu dư Cả đời làm lành Lành còn chưa đủ Một ngày làm ác Ác đã tự dư Trung thân hành thiện Thiện do bất túc Cái thiện còn chưa đủ Một ngày làm ác Ác nó đại dương Tại vì trong người mình nó đủ cái xấu rồi Bây giờ làm thêm chi nữa Cái mình cần là Ví dụ mình nói trời ơi không biết lúc này tôi có đủ Điều ác không Đừng lo dư <cười> còn, nghĩa là, còn cái thiện thì không đủ đâu Cho nên phải tu thiện Rồi bác bà nói cho các em nó biết như vậy đó Nó ráng làm thiện đi để cho nó Người ta nói như vậy là chứng tỏ là trong người mình nó nhiều lắm rồi đó Ráng làm thiện cho nó nâng lên Tội ác đã tạo tức bằng núi cao Làm sao nghe thế mà lại an nhiên Không e không sợ Để rồi một mai nghiệp thức lại chịu nổi thống khổ ấy Thì thật đau sọc Hai chữ nghiệp thức hồi nãy mình mình có nói rồi đó Vậy thì bây giờ cái nghiệp thức này á Cái nghiệp thức này từ đâu mà ra Từ cái thân, cái miệng, cái ý mình mà ra thôi Hằng ngày mình suy nghĩ thiện thì nó la thành nghiệp thiện Mình nghĩ xấu thì thành nghiệp xấu cho nên ba nghiệp Tu là tu ba nghiệp, tu thân, tu miệng, tu ý thôi Vì vậy chúng ta phải tận lòng thành khẩn cầu sám hối Bây giờ bắt đầu mình sám hối tới cái khổ ở trong địa ngục Đệ tử chúng con kể từ vô thỉ cho đến ngày nay Những khổ báo chướng nhiều đến vô lượng Nhưng nặng bậc nhất là A tỳ ngục Chữ A tỳ là gì? Thôi bây giờ trước hết mình nói chữ địa ngục đi Địa ngục nghĩa là gì? Địa là dày, chắc Ngục là tối tâm Cái gì mà nói dày, nói chắc Nó tối tâm gọi là địa ngục Có nhiều khi mình sống nè Một cái điều mà mình dính mắc vào đó Cái sự mà dính mắc của mình nó dày, nó chắc Không ai lay chuyển được Mình nói một là một chứ không thể đổi thành hai Rồi ai làm sai đi á Thì mình sao? Mình bực bội, mình khổ đau Thì cái trường hợp đó là địa ngục Địa ngục là gì? Địa ngục là khả ỉm, sợ lắm. Khả ỉm, Đáng chán. Khả cụ, khổ cụ, khổ cụ là đầy đủ những cái khổ. Cho địa ngục có nhiều nghĩa lắm. Thấy không, địa ngục là hắc ám, khi nào khi nào mà mình tâm của mình nó sống trong cái tối tâm thì là địa ngục. Địa ngục có mấy nghĩa đó. Hắc ám, khổ cụ khả yếm, bất lạc, không có vui. Đời người không có vui. Mỗi ngày mình đều nghe rất nhiều những câu chuyện. Mình thấy có những người sống tội lắm mà thương nhất là những đứa nhỏ. Có những đứa nhỏ mà phá hoại nghe cái hoàn cảnh nó, mình nghe bên đầu dây bên này mà nó mà mình rớt nước mắt Thương, tội mới có mười mấy tuổi mà sống trong cái cảnh nghĩa là lúc nào cũng nghe những tiếng sầy ra uh, la hét của cha của mẹ của gia đình. Cho phong hòa mới nói quý vị mà không có khéo là con quý vị nó trầm cảm, nó trầm cảm đấy. Ngày hôm qua đi vô trường uh, giảng xong, thì phong hòa mới đi một vòng vô thăm lại những cái cảnh cũ. Tại vì cái trường đó là trường của Pháp Hòa học ngày xưa Hồi đó Pháp Hòa ra trường Cho đến năm nay là đúng 20 năm Đúng 20 năm Pháp Hòa ra trường à, trung học, high school Thì trở lại thăm thì trường thay đổi rất là nhiều Thì họ mới dẫn Pháp Hòa đến cái cái bảng mà ghim Mà, mà post những cái tấm hình Của những người thầy giáo Những học sinh mà ngày xưa học ở cái trường đó Thì trong một cái bức, một cái bức bản chừng vài tấm hình vậy đó trong đó là có ông hiệu trưởng có qua ngày xưa giờ mất rồi nè, ông thầy dạy toán là mất rồi nè, à, mấy người ghiêu ghiêu ghiê lên đó. Thì trong đó có mấy đứa học sinh hỏi ra thì do tự vận mà chết, tại vì sống trong một cái hoàn cảnh khổ quá chịu nổi Cho nên những cái đó là gì là khổ cụ là bất lạc. Và có những người bây giờ quý mình có sợ cái buồn, mình sợ cái khổ không? Mình sợ cái cảnh mà hãy có người trên lầu thì người dưới đất mình thấy nó lạnh lẽo vô cùng. Cái đó là khả yểm. Bây giờ chữ a tỳ là gì? Chữ a tỳ là tiếng phạn Tiếng Trung Hoa dịch là vô gián Vô gián là gì? Vô gián là không có thời gian nào gián đoạn cái khổ Trời địa ngục vô gián Chữ gián này là gián đoạn Không có một giây phút nào dưng nghĩ Thời gian thọ khổ vô gián Con người vào trong đó thọ khổ vô gián. Và ở trong cái cảnh ngục đó, những cái khí cụ để mà hành hình người tội vô lượng chứ cũng gọi là vô gián. Quý vị đọc kinh Địa Tạng không? Đọc phẩm thứ năm Đọc phẩm thứ năm trong đó có kể năm điều năm điều để gọi là ngục vô gián. Thế nào là một vô gián? À, cho sắc, ngựa sắc, dây sắc, diều hâu, rắn sắc, cho sắc, niềm đầu Nhớ không? Trong cái phỏng kinh địa tạng đó Đó là những cái ý nghĩa mà người ta định nghĩa của hai chữ vô giác Và thường thường người ta là ngủ vô giác Ngủ vô giác tức là năm cái điều để được gọi là vô giác Mở kinh địa tạng ra Phẩm thứ năm Phổ Hiền hang hỏi Ngài Phổ Hiền hỏi Ngài địa tạng Bồ Tát Dâu từ lâu tôi đã biết Nhưng nay tôi muốn tôn giả Hãy nói lại một lần nữa Tại chúng sanh hay quên lắm Tôi biết rồi Nhưng mà tôn giả ơi Vì thương chúng sanh mà nói lần nữa đi Trên trong kinh vui lắm cái ngài sao tôi biết hết đó. Nhưng mà tôi xin ngài nói là lần nữa Để cho nó rõ ràng Để cho chúng sanh đời sau biết mà tránh năm điều gọi là vô giản Rồi bây giờ mới cảnh tả Căn cứ kinh điển Ở đây tổng quát nói về ngục ấy A tỳ địa ngục có 7 lớp thành Làm toàn bằng sắt Vây bọc chung quanh bảy lớp lưới sắt văng phủ ở trên dưới ngục lại có bảy lớp đao búa bủa thành rừng rậm dễ sợ không? <cười> xung quanh thì rào sắt ở trên thì lưới sắt ở dưới thì đao sắt quý vị thấy không nội cái cảnh diễn tả thôi mình thấy vây tủa bốn bề không có chỗ nào thoát cho nên trong cái phần tụng cúng bông sơn thí thật á mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành nhớ không thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn cô hồn dược yếu sanh tịnh độ thính tụng hoan nghiêm bán kẹo kinh. mảnh hỏa diệm diệm từng bận lửa từng bận lửa chiếu vào cái thành sắt mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành Rồi cái thành sắc đó đó không? Nó chiếu lại những cái mặt của cô hồn Thiết thành lý diện diệt cô hồn bừng lửa trên. Còn diễn hai cái câu đó là diễn tả cái cảnh khổ Một là người Người ở trong đó khổ Và cái cảnh trong đó khổ Bảy cái chất mà nó làm nên Cái địa ngục đó là gì? Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bây giờ kiểm lại coi có phải là trong mỗi ngày á, thế nào mình cũng lọt vô một trong bảy cái này có nhiều khi đủ bảy luôn. Lát mừng, ai khen mừng. Xay qua bị người ta chê cái giận. Phải không? Mới vừa để độ đó bị người ta cất đi cái buồn. Rồi cái ai cho mình lại cái tốt hơn cái vui. Người nào mình thích thương, Rồi người nào mình không ưa ghét, Thì mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn chúng ta gọi là thất tình. Mà bảy cái này, á Nó không là sắc rào, Thì nó cũng là lưới văn. Mà nó không phải là lưới văn, Thì nó là đau đâm mình. Cho nên đó là, Những người mà sống bủa vây như vậy, Thì coi như mình đang ở trong địa ngục bây giờ trong cuộc sống của mình hàng ngày nói như vậy không có nghĩa là mình không có mừng không có giận không có buồn không có vui không có ghét không có muốn là mình là khúc cây à mình phải có chứ nhưng mà mình phải có chánh niệm khi cái buồn nó khởi lên thì mình không thể nào mà nói hôm nay trời đẹp lên cao mà tôi buồn không biết vì sao tôi buồn mà không được thật <cười> buồn phải biết Nhiều khi mình muốn giận mình muốn nói nhưng phải nói đúng thời đúng lúc Đúng việc đúng người chứ không phải giận lên muốn nói lúc nào nói Ai mình cũng vơ đâu có được Mình phải biết người nào chứ <cười> Ví dụ bây giờ không lẽ giờ mình giận ba mẹ quá mình cũng mắng ba mẹ mình luôn sao Đâu có được Mình giận là mình giận Mình phải biết cái người đó không phải là cái người để mình nói Đúng không Chứ đâu phải Ví dụ bây giờ có quý vị thấy nhiều khi con của mình ở nhà Mình giận nó, trội giận tức muốn chết vậy đó Nhưng mà có vợ nó mình cũng đâu có nói Có con nó có đó mình đâu có nói Có chồng đó đó mình đâu có nói Mình phải đợi lúc nào đúng lúc mình sẽ nói Như vậy thì con người chúng ta vẫn giận chứ Nhưng mà chúng ta có tránh niệm về cái giận của mình Chúng ta có chánh niệm về cái hỷ nộ hàng ngày của mình. Mình không có thể nào mà giận cái chém thớt. Rồi giận cái chém thớt là cũng được nếu mình có quyền uy, nhưng mà riết lâu ngày mình sống theo cái đó gọi là sống theo cái nghiệp thức. Nhớ không? Và cái nghiệp thức đó là nó đưa mình đi tới cái chỗ thọ khổ. Tại sao mình vẫn có từ bi, hỷ xả mà nó không có phát triển cái đó? cho nên ở đây mình tu không phải để biến mình thành khúc gỗ khúc cây không biết buồn vui thương ghét gì nữa không phải nhưng mà mình rất có chánh niệm về cái buồn vui thương ghét của mình cái nhiều khi nó nó đấu chọc ghẹo gì tôi mà tại vì nó gây lộn với bạn tôi cái tôi ghét <cười> nó ghét hùng ghét lay cũng được cho nên rất là rõ thí dụ bây giờ cô hòa nói á người lớn với nhau giận với nhau nhưng mà không có liên hệ tới mấy đứa nhỏ cho nên mình vẫn thương yêu mấy đứa nhỏ mình vẫn nói chuyện với mấy đứa nhỏ có nhiều người ta rõ ràng lắm ta nói cái chuyện mà của hai của mẹ với cái bà kia đó là cái chuyện của người lớn không mắc mớ là tụi tụi con tụi con cứ chơi với nhau là tụi con cứ chơi với nhau nhưng mà thường thường á nếu mà có những người người tam có chánh niệm đó giận mẹ cái giận luôn con hay là ngược lại giận con cái ghét luôn mẹ thì cái đó là mình là không đúng mình sống theo cái nghiệp mà cái nó rào sắt nó nó nó nó nó dây mơ rễ má để nó lẫn mình cũng giống như người việt mình hay nói thương uh, gì thương ai thương cả đường đi vậy đó. ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng nhiều khi mình ghét người cái mình ghét lai thì cái đó gọi là gì? cái đó là rào, cái đó là lưới nó văng mình. rồi bây giờ á, lúc nào trong người của mình nó cũng có sẵn những cái đau. bảy cái này nó còn tượng trưng cho gì? nó tượng trưng cho bảy cái nghiệp xấu của mình. thân thì có mấy? thân có mấy? thân có ba: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. miệng thì có bốn. Ác khẩu, chửi rủa người ta ỉ ngữ, lường gạt, dũ dỗ người ta Lưỡng thiệt, đâm bị thóc, thọc bị gạo <cười> Rồi à, vọng ngôn, nói dối Chuyện có nói không, chuyện không nói có đặt điều, đặt chuyện Miệng có bốn lỗi Thân có ba lỗi Thì ba, ba với bốn này là bảy Mà bảy cái này là bảy cái mà đau đớn quý vị nghe lại cái bài kinh Phật gọi là bài kinh hội chúng cao thượng hội chúng cao thượng thế nào là một hội chúng cao thượng Phật có dạy rất rõ mình phải nói như thế nào mình hành xử như thế nào chợ này trong này mới nói bây giờ tôi diễn tả cho địa ngục nè a tỳ địa ngục có bảy lớp thành làm toàn bằng sắt <cười> vây bọc bao quanh bảy lớp lưới văng bảy lớp lưới sắt văng phủ ở trên dưới ngục lại có bảy lớp đao sắt bủa thành rừng rậm Đó là mình nói mình nói mình nói về cái cái cách địa ngục nó xây dựng rồi tiếp tục lại còn vô số lửa ngọn dữ dội phạm vi dài rộng có đến tám vạn bốn ngàn do tuần lửa dữ đó là gì đó là lửa sân si phiền não của mình Thì có một cái Một Phật tử Thầy gửi cho Hoà cái thư nói, Thầy ơi con nghe lời thầy Con nghe Pháp con tu cũng dữ lắm Mà sao cái sân con không có bỏ được Thầy có cách nào này? Thầy chỉ cho con hết sân Thì Pháp hòa mấy thưa Pháp Hoà nói như thế này Thật sự ra tham với sân Nó là cái ngọn Cái gì là gốc Si là gốc Vì anh si Cho nên anh mới không có biết tham là khổ giận là khổ cho cái gốc là si còn tham sân là cái mình bị si cho nên mình mới tham. Thông qua nói ví dụ như bây giờ mình nói ví dụ có những người á họ làm những cái việc không đúng là do cái lòng tham nhưng nếu mình tham vừa chừng không có bể không có bị bại lộ nhiều khi mình tham quá cái mình bị bắt mình làm lộ liễu quá thì khi mà cái giống như ở ở Calgary cách đây không lâu đó họ bắt một cái trận mà người ta trồng à, trồng đi trồng à, cần sa trong nhà đó vì vì cái cái sự muốn nhiều tiền của của mình thì làm gì mua cái nhà cả triệu xong rồi đem vô trong trồng trồng từ trên lầu trồng xuống tới basement trồng khắp nhà đó hết mà khi trồng như vậy rồi thì cần điện Cần điện để cho nó đủ ấm hết. Thì đến cái mùa đông đó, Tất cả những cái nóc nhà ở đó Nhà nào cũng phủ đầy tuyết Vì có cái nóc nhà đó Nó không có tuyết Vì sao nó không có tuyết Vì nó nóng quá Cho nên tuyết rơi xuống bao nhiêu Là nó tan hết Cảnh sát nghi ngờ liền Cảnh sát họ nói Tại sao trong cả cái khu vực này Nhà nào cũng phủ đầy tuyết Mà chỉ có cái nhà này không có Mà rất ít người ở Lâu lâu mới thấy một hai người vô ra Hơn tuần vài lần thôi Thì họ ộp vô bách Toàn bộ trong đó Cả triệu đô Mình nói ví dụ vậy Thì như vậy mình mới nói là Nó có những cái Cái si mê Là cái gốc Còn ví dụ bây giờ Nó nói trời ơi à, Tôi khổ, con tôi khổ Người nhà tôi khổ Tại sao? Vì cái si mê, cái cái không thấy rõ của mình Cho nên mình mới làm ra thêm Những cái nhánh ngọn khổ lực Ngày hôm uh, tuần rồi Có hoài giảng ở chùa Hải Đức đó, Thì có hòa có giảng về cái bài sám ngã niệm đó. Thì trong đó nó có một câu Giả điền Quế bổ tương hà dục Đại hải phù thi bất khả đình Trong cái bài sắm Tiếng Hán có hai câu Giả điền là gì Giả là hoang giả Điền là cái ruộng Giả điền tức là Ruộng hoang phế Ruộng hoang giả Uế bổn, bổn là cái cây Uế là dơ Cái cây mà nó đã dơ Nó đã thối rồi thì còn dùng được gì nữa Ruộng mà nó đã bị hoang vắng rồi Thì còn cày sới gì được nữa Thở đây muốn nói tâm hồn của mình cũng vậy Một tâm hồn Một cái tâm hồn gọi là Giả điền ế bổn rồi Thì không dụng được Rồi thì từ đó về sau cuộc đời Mình nó trôi nổi cũng giống như một cái tử thi mà lềnh bềnh trên biển vậy. Đại hải phù thi, phù thi tức là cái thay, cái thay, cái thay thể mà nó chết đó, rồi nó, nó nó nổi trôi ở trên mặt biển. Đại hải phù thi bất khả đình, không có bao giờ nó đình chỉ dừng lại. Giả điền uế bổn tương hà dụng, tương hà dụng là còn gì nữa là sai, không sai được nữa.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 có nhiều khi mình mình không có khéo thì mình để cái cuộc sống của mình nó trôi nổi như vậy lại còn vô số lửa ngọn dữ dội phạm vi phạm vi dài rộng có đến 8 vạn bốn ngàn do tuần thân thể tội nhân tràn đầy trong đó và vì ác nghiệp mà không chạm nhau cái chữ mà thân thể mà mà Tội nhân tràn đầy đó là cũng là một trong những cái yếu tố của A Tỳ Địa Ngục đó. Và vì ác nghiệp mà không chạm nhau, lửa trên thấu dưới, lửa dưới thấu trên lại còn giao nhau tràn khắp bốn hướng. Y như con cá để vào lò nướng mở dầu khô cả. Trong A Tỳ Địa Ngục tội nhân cũng vậy. Thành ngục A tỳ có bốn cửa ngõ Mỗi cửa có một con chó đồng cực lớn Mình chúng dài rộng Bốn ngàn do tuần Năm vuốt nhọn dài Mắt như điện chớp Lại còn vô số giống chim mỏ sắt Vỗ cánh bay lên ăn thịt tội nhân Đó là những cái cảnh khổ trong địa ngục Ngục tốt đầu trâu Hình giống la sát Có chín cái đuôi Đuôi như sắt Tuệ lại có chín đầu Trên mỗi chiếc đầu có 18 sừng Mỗi sừng có đến 64 mắt Bất cứ lúc nào, bất cứ mắt nào Cũng tuôn tué ra những viên sắt nóng Đốt thịt tội nhân Mỗi khi tức giận Tiếng chúng rống lên in như sóng sét Cái này ngục tốt đầu trâu Tức là ý nói ở dưới địa ngục Nó có hai người Ta thường kêu là đầu trâu mặt ngựa À. Ngu đầu Mã diện Ngu đầu mã diện là tiếng Hán à, Tiếng Việt Nam mình dịch là đầu trâu mặt ngựa Là những người ở dưới địa ngục Thì những người này á Theo như người ta nói á Là những người mà Sẽ Sẽ làm gì Sẽ áp giải những người nào Thọ mạng hết Hôm rồi mới đây thôi Phá Hoà đi bệnh viện thăm một chú Phật tử Chú bệnh Thì mới vừa bước vô ngồi thăm chú chút Thì chú mới nói thầy thầy Thầy rời dùm con cái giường của con nó có rung không thì Phá Hoà mới rời dù nó nói dạ đâu có Thì chú mới nói trời ơi mấy đêm nay Không đêm nào con ngủ được Con vừa chớp mắt cái là thôi vô số Già trẻ lớn bé gì Nó tới nó đu đưa cái giường Con nó làm con không ngủ được Mà con không có ngủ Con mới chọc mắt lại thôi Thì Pháp Hòa hỏi, chú có khấn không? Nó nói dạ, con cũng nói, quý vị ơi, cho tôi ngủ đi, tôi tới đây tôi trị bệnh thôi, mà con khấn chút thì hết, mà một chút lại bị tiếp Thì Pháp Hòa mới nói, chú dày, Pháp Hòa nói, bây giờ tối nay chú thử nghe Trước khi chú đi ngủ, á chú khấn, chú nói là, quý vị ơi, tôi ở xa đến đây để trị bệnh, à, tôi còn có một hai đêm nữa tôi về rồi, thôi quý vị đừng có phá tôi để cho tôi ngủ được một giấc tốt, là quý vị làm như vậy quý vị cũng tạo cái nghiệp lành cho quý vị. Thôi bây giờ quý vị cùng tôi niệm Phật nha. Thì quý vị rồi chú nắm mắt lại rồi chú cứ nam mô di đà phật chú niệm tiếp đi. Sáng hôm sau chú xuất viện, chú bò lên chùa. để chú nói thầy ơi con kể thầy nghe cái chuyện này nó kêu lắm. <cười> Đêm hôm là thầy vừa về là con con mệt đó là con nhắm mắt là y chang như vậy nữa. Nhưng mà con nhớ thầy dặn thì con nói một hồi, lới đầu con đu đưa đu đưa rồi rung giường rồi vậy đó, rồi con nói xong cái con nằm đó con a di đà phật, a di đà phật một hồi yên yên yên, Con ngủ giấc tới sáng. rồi có những khi mà người nào mà ta nằm trong đó ta nghe cái tiếng như dây xích mà đi, thì cái đó là gì? người tới áp giải, những người đó ta thấy ta áp giải, có người nào nó sắp sửa. <cười> Đâu cho mọi người <cười> Trong thành A Tỳ Lại còn vô số những bánh xe đau Từ không đổ xuống Đâm vào trên đầu tuôn ra dưới chân Tội nhân do đó đau suốt xương tủy Đau cắt tim gan Vậy mà phải qua vô số Năm tháng muốn sống không được Muốn chết không xong khổ báo như vậy Ngày nay chúng con khẩn thiết sám hối Đấy cũng là một trong những cái Chất liệu của A Tỳ Địa Ngục Muốn sống không được, nhớ không? Muôn lần sống, muôn lần chết. Cầu sống được, Cầu chết được. Lại nữa chúng con sống hối khổ báo đầu rơi thân rã trong trong à, của trong địa ngục núi đao cây kiếm. Sống hối khổ báo đốt nướng chưng nấu của trong địa ngục vạc sôi lò đỏ, sống hối khổ báo thiêu đốt tiêu cháy trong địa ngục giường sắt trụ đồng. Sống hối khổ báo bữa nát nghiến vụng của trong địa ngục bánh đao xe lửa Sống hối khổ báo thống khổ khốc liệt của trong địa ngục kéo lưỡi trâu cài quý vị nào muốn hiểu những cái nghĩa sâu trong địa ngục đó, nghe lại bộ địa tạng khi mà nói tới những cái tên của địa ngục đó, nó đều có cái ý hết ví dụ như giờ mình nói ví dụ như nói là lại có địa ngục có những người người ta nằm trên giường sắt. Giường sắt là cái giường gì? Cái giường mà nó ngủ mà nó không có yên, đủ thứ lo toan, đủ thứ khổ lụy hết thì nằm trên giường nệm nhưng mà thật sự nằm yên thì nằm giường sắt chứ. gì Có nhiều khi mình, mình mình mình ngồi trong một chiếc xe rất là mắc tiền, nhưng mà chiếc xe đó không phải của mình. Trả không đủ là mất xe Tại mình mượn tiền nhà băng mình mua Mà một ngày nào đó mình mất việc Mình không có việc mình Không có tiền mình trả nữa Thì xe nó mất Lái chiếc xe chứ thiệt sự Mà thiệt sự ở xứ này thì không có gì của mình nữa. Cũng phải dài chục năm mới tới phiên mình làm chủ và <cười> tới phiên mình làm chủ Cái nhà cái bắt đầu nó cũng rượu rồi Tại trả nợ 1 tháng <cười> Nợ 1 tháng phải trả điều đều Trả 25 năm trả 30 năm Trả xong rồi tới cái nhà bắt đầu nó cũng tới tuổi rồi Cái tới tuổi các cái bắt đầu làm cái gì? Mua nhà mới, mua nhà mới thì cái gì nữa nợ tiếp. <cười> Cho nên cuộc đời cuộc sống của Phật nói là cuộc sống của chúng ta là cuộc sống vay mượn. Sám hối khổ báo, tạng phủ tiêu rã trong địa ngục, nuốt hoàng sắt nóng uốc nước đồng sôi. Sám hối khổ báo xương thịt nát nhuyễn như tro như bột của trong địa ngục, cối xây bằng sắt sám hối khổ báo chân tay lóng đốt bị cắt rã rời trong ngục dây đen đấy cái này là có diễn tả trong kinh địa tạng hết mà nó có ý hết uống nước đồng sôi ăn hoàng sắt nóng nhớ không phẩm thứ ba kinh địa tạng đói thời uống nước à, khát thời uống nước đồng sôi đói thời ăn hoàng sắt nóng từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp sám hối khổ báo ngột ngạc chết ngất của trong địa ngục sông cho phận hơi phận sôi sám hối khổ báo da bị nứt rã cả người lột ra và bị đông lạnh của trong địa ngục nước mặn băng lạnh sám hối khổ báo tàn hại lẫn nhau trong ngục lan sói chim cát và chó tức là ý nói những cái khi mà chúng ta sống mà chúng ta luôn luôn có những cái hành xử không lành không thiện với nhau thì trong này tôi diễn tả bằng những cái hình ảnh à như là hãm hại lẫn nhau rồi mình sống ở trong địa trong kinh địa tạng nói là lan sói cọp beo rồi vậy đó sấm hối khổ báo bắt nhau túng nhau mà chặt mà đâm của trong địa ngục đau binh muốn vuốt sấm hối khổ báo bị thui bị nướng trong ngục hầm lửa Có nhiều khi mình ở trong một cái nơi đó Mà mình ngột ngạt quá Không có thoải mái Mình ở trong một cái chỗ đó Mình thấy nó nóng bức quá Nó khó chịu quá Lúc nào mình cũng phải nghe những lời bực bội Mình thấy những cái điều bực bội Sống hối khổ báo hình hài Dẹp nát trong ngục chọi nhau của hai khối đá Sống hối khổ báo bị mổ Bị xé của trong địa ngục Hộp chung tay đen Súng lại đó Tai đen tức là nhiều cái hình cụ hộp chung không khỏi một chút nên tai mắt đều đen tối. Hộp chung tai đen á tức là thí dụ mình nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ chỗ đã cái tiếng ồn rồi mà cộng thêm qua lại qua lại đủ thứ cho nên mờ mắt mình mà tai của mình nó cũng bị nó cũng bị cũng bị sáo trộn mà mình không biết cái tiếng gì. đại khái là vậy đó. Thỉnh thoảng mình cũng gặp những cảnh như vậy đó. <cười> Sám hối khổ báo bị chém bị chặt của trong địa ngục núi thịt u tối. Sám hối khổ báo bị đứt bị thủng của trong địa ngục cơ xẻ đinh đóng, sám hối khổ báo bị mổ bị cắt của trong địa ngục, bổng sắt treo ngược. Sám hối khổ báo nóng bức kêu oán kêu của trong địa ngục nóng cháy kêu gào. Sám hối khổ báo trường kỳ mù mịt không hề thấy được ba thứ ánh sáng. ở trong khoảng giữa núi sắt lớn nhỏ vây quanh địa ngục sấm sét cổ báo địa ngục ba ba địa ngục bà bà địa ngục tra tra địa ngục la la những cái địa ngục này là những cái địa ngục mà cực lạnh cực nóng đó. là bốn bốn trong tám địa ngục cực lạnh là những cái câu đó là mình dịch âm đó, ba ba tra tra la la rồi vậy đó Tám thứ cực lạnh, tám thứ cực nóng, các địa ngục này còn có tám vạn bốn ngàn ngục nhỏ phụ thuộc với chúng. Cái câu mà tám thứ cực lạnh, tám thứ cực nóng là diễn đạt những cái cảnh ở trong địa ngục à, ba ba, địa ngục bà bà, địa, địa ngục cha cha, địa ngục la la. Ở trong bốn cái ngục đó, mỗi một cái ngục á nó có tám thứ cực lạnh và cực nóng khổ báo trong đó toàn là nướng nấu lột da rốc thịt vót dao xương tuỷ não tuỷ vót xương não tuỷ rút ruột nhổ phổi thống khổ vô vàng nam mô phật đà đã không thể nghe lại không thể tả vậy mà ngày nay những kẻ trong đó có thể là cha mẹ bà con nhiều kiếp của ta nghe như nghe như ta đây Cùng với bà con hiện thời của ta Sau khi chết rồi Cũng rất có thể lại đọa vào đó Vì vậy ngày nay phải rửa lòng dạ Khẩn thiết cầu nguyện Chí thành đảnh lễ hướng về Người phương chư Phật Thế Tôn Đại địa Bồ Tát Thiết tha sám hối Cầu nguyện hết thảy khổ báo như vậy Tan biến tất cả Cái câu mà người ta diễn tả xong Ta nói Nam Mô Phật Đà đó Là giống như bây giờ mình sống Mình nói chuyện vậy đó Mình diễn đã cảnh khổ xong nói, Mô Phật trời ơi, tôi sợ quá trời Thì cái câu hồi xưa mà ta nói xong Một cái gì mà nói diễn đã cái thống khổ rồi Cái ta rung bình Thì cái rung bình đã bằng một cái câu là Mô Phật mô Phật sợ <cười> Nên mô Phật Thì cái ý cũng giống như đời này mình nói chuyện như đó à, nam mô Phật đà Đã không thể nghe lại không thể tả Nghe không hết tả không xong vậy mà ngày nay những kẻ trong đó có thể đã là bà con nhiều kiếp của ta tại sao trong này nói như vậy? tại vì quý vị biết là trong cuộc sống hàng ngày của mình những người mà chúng ta gặp đời này có thể hiện bây giờ là không không có bà con thân thích không có à, quen không có quan hệ nhưng mà thật sự không biết được vì chúng ta là những người đã nhiều kiếp tái sinh luôn rồi. Vì vậy cho nên á, đối với đạo Phật á, ai chúng ta cũng phải thương quý, tại sao? Tại vì họ rất có thể là bà con quyến thuộc của mình. Và chính mình thấy ai cũng là bà con quyến thuộc cho nên mình sao? Lúc nào cũng giữ cái tâm cung kính và và và giúp đỡ. Và đồng thời mình thấy cái sự liên hệ cho nên mình mới sống cho tốt. Chẳng hạn như bây giờ á mình thấy đó, <cười> ở trong nhà của mình á Nếu mà mình lỡ mình có bị một mình Mình đang phiền não một cái gì á Thì cả nhà mình bị hưởng Chứ không phải riêng mình đâu Mình đóng bức là chuyện của mình rồi Nhưng mà tự nhiên xung quanh mình đó Cái từ trường đó đó Người ta cảm nhận được Cái không khí vui Không khí bực bội Cái không khí không thoải mái Nó tỏa ra hết Có những nơi mình vô mình thấy thoải mái đó Với những nơi mình những nơi mình tới mình nói thôi tới cho có lệ chút gì được rồi thôi đi về tại vì mình cảm thấy chỗ này nó ngọt ngạt quá nó không phải là cái chỗ của mình có không biết đại chúng ở đây có thỉnh thoảng đi đâu đó mà có cảm nhận được những cái cái từ trường như vậy từ đâu từ mỗi thành viên trong đó thì giờ hôm nào phong hòa vui quý vị cảm nhận được không được hôm nào phong hòa rầu lo phong hòa bực bội quý vị nhận được không nhận được nói không thật người thường thường á là tại sao? tại vì cái tướng của mình nó từ cái tâm mình nó sinh tướng tự tâm sinh sau rồi cái tướng cái tướng tự tâm sinh là cái tướng đẹp rồi tướng tướng xấu đó rồi tướng tùng tâm diệt đó là gì? cái tướng đẹp thì khi mà cái tướng ta nói tướng tùng tâm sinh tướng tùng tâm diệt tức là cái tướng mình từ tâm mình nó sinh nhưng mà cái tướng này nó cũng từ tâm mình mà nó hết thí dụ bây giờ hồi nãy phải gọi bực quá trời Cái 1 lát nữa, cái thoải mái, nhẹ nhàng rồi thì sao, cũng cũng là tư tâm. Mà giờ cái, tướng, cái tiếng bực bội kia nó diệt rồi, cho nên hiện giờ nó hiện cái tướng vui. Cho nên cũng nó đó, nhưng mà nói cách khác thôi. Tướng tùng tâm sinh, tướng tùng tâm sinh là câu này muốn nói về cái đẹp. Thấy không? Rồi tướng tùng tâm diệt là anh xấu lắm à, mà giờ anh hết rồi đó. <cười> cái tướng xấu anh nó diệt rồi, nhờ cái tâm anh nó lành, thiện nó hiện lành nó đó, nhưng mà cũng một hai cách hai câu ta nói vậy đó <cười> cho nên ở đây bây giờ cái chỗ này mình học á thì nó tóm lại cái câu nặng ở trong này mà mình cần để ý là cái nghiệp thức nãy giờ mà diễn tả ngục này ngục kia ngục nọ đó đều từ cái nghiệp thức mà ra hết nghiệp gì thì nó mới chiêu cảm cái đó thí dụ bây giờ người nóng giận thì chiêu cảm địa ngục của quả lò Người lúc nào sống cũng lạnh lùng với mọi người Đó là địa ngục của hàng văn Cho nên cái tâm, cái nghiệp thức của mình Nó khởi cái gì thì nó chiêu cảm cái đó Nó là như vậy đó thí dụ như Pháp Hoà nói ví dụ bây giờ á Mình là cái người thích uh, Chơi với những người bạn tốt Cái tâm mình nó khởi vậy Cho nên nó chiêu cảm những người bạn tốt tới với mình Hoặc là ngược lại Cái người kia cũng tốt cho nên họ có đủ lực Họ chiêu cảm mình cho hai bên chiêu cảm với nhau Mới cảm nhau được Bây giờ cũng giống như một người nam một người nữ Ví dụ như cái anh này anh thương cô đó Mà cô đó không thương cho nên đó. Một ảnh chiêu có một phần nào Cho nên cái nghiệp nó không tới Phải hai bên cùng chiêu <cười> Mình gặp cái anh đó mình thích quá cái Mình chiếu ảnh Rồi cái anh đó anh gặp mình rồi Anh thích quá anh chiếu mình Hai bên chiếu lại cái ok <cười> Cái nghiệp nó mới có mặt Thầy nữ ra đời sống của mình hàng ngày đó Là nó tùy theo Nó tùy theo cái cái cái nghiệp lực của mình, cái nghiệp của mình hàng ngày mà nó chiêu cảm. Bây giờ quý vị mà thích đi chùa tụng kinh đó, thì ở đâu là cái chỗ chiêu mình được? Chỉ có chùa tụng kinh thôi. Còn ví dụ như những cái khác là cái phụ. Còn ví dụ giờ mình thích là đi chợ, đi chơi thì cái đó nó thành ra. Tại vì mình có khởi cái đó nó mới chiêu mình được. Đó. Cho nên đó là ở đây á, mình ở trong này, cái đoạn này nó chỉ có cái ý là Chúng ta cố gắng làm sao chúng ta diệt được cái nghiệp thức xấu Để nó hiển lộ cái tấm giác của mình lên Và trong chúng ta không ai mà không có những cái tật xấu Những cái gì mà nó không hay không lành ở nơi mình <cười> Ngày bữa có một cái Phá hòa có nói chuyện với một cái cô Một cái chị người Tây Phương Thì chị gặp Phá hòa Chị mới khóc Chị mới nói là Thầy ơi tôi sống với một người bạn trai Mà ảnh nóng tính dữ lắm Mà ảnh không bao giờ biết nhận cái lỗi Thì Phá hòa mới nói như vậy Thì cũng khó Là tại vì con người á Dĩ nhiên làm sao mình đi tìm trên đời này Một cái người hoàn hảo được Nhưng mà cái hoàn hảo của một con người Là ở chỗ nào Không phải là cái chỗ không làm lỗi Mà ở cái chỗ là làm lỗi Nhưng mà mình biết nhận cái lỗi thì mình mới mong mình hoàn hảo chứ còn ví dụ bây giờ mình sanh ra ai hoàn hảo đâu nhưng mà sở dĩ thí dụ phật hòa nói á sở dĩ mà ngày nay tôi biết làm cái này là tại vì tôi đã chấp nhận sự sửa sai của người khác tôi đã chấp nhận bao nhiêu lần hư để mà tôi có được ngày hôm nay giống như vừa phờ mình có một chị Phật tử chỉ làm bánh cam bánh cam đường á Mình ăn mình khen ngon Thì chỉ nói là thầy có biết khi mà con thành công được cái món này Là con bỏ bao nhiêu lần bột Làm một lần chiên không ngon bỏ Ăn được Lần khác con thêm này chút Con bớt cái kiên chút Làm bao nhiêu lần mới ra được một cái bánh ngon Thì cái vấn đề hoàn hảo ở đây Không phải là người sanh ra không có làm lỗi Mà cái chỗ hoàn hảo là Mình biết chỉnh Biết sửa, biết đốn, biết chặt Biết tỉa Những cái sai của mình để làm mình trở nên hoàn hảo Hoàn hảo là cái chỗ đó Có nhiều người người ta biết người ta sai Nhưng mà người ta cũng không có nhận Và người ta tìm đủ lý lẽ Bẻ công, bẻ ngược Nhớ không có trong cái phẩm kinh Hôm trước mình học á Để làm gì? Để dành cái lý lẽ về cho mình Nhưng mà thật sự mình không có lý lẽ gì hết Và có nhiều người ta nói lý lẽ của anh Là cái lý lẽ cùng tức là bí quá nó đại, tôi là vậy đó, chịu chịu thôi, mình nói một cách ngang xương như vậy đó. thì phật hòa có nói với chị đó và nói it's very hard một cái người mà sống như vậy á, thì rất là khó tại vì họ không chịu phục thiện làm sao mình sửa họ được. thì quý vị nhớ mà kể cái câu chuyện mà của một vị thiền sư Cái cây người ta đang xung xuê hoa, lá cây cành tươi đẹp vậy ông cắt, tỉa, tỉa, tỉa. Rồi cái lá ông đi tới đằng kia ông thay chậu một cái bình hoa. Rồi lá ông tới đằng kia thì ông lại tưới một cái cây khô. Thì một đạo hữu trở vô thấy ông thầy làm ba chuyện tức cười. Cái cây người ta đang tươi vậy ông, ông, ông tỉa. Còn cây ta đang trong chậu vậy ông sang chậu. Rồi cái cây khô ông đi tưới. Thì anh chàng muốn hỏi, hòa thầy làm gì vậy? Ông nói anh không có biết. Cái cây mà nó xung xuê, nó bủa tuẻ như vầy là tức là cái cây tốt chứ gì. Nhưng mà cây tốt thì không nên để nó mọc, nhánh ngọn tùm lum mà phải tỉa cho nó đẹp hơn. chừng thôi nó là một cây đẹp mà mình không có tỉa mình không có chăm sóc thì nó thành ra cái cây mà nhánh lá rồi nó tỉa tùm lum thì nó xấu đi. Phải tỉa nó. Cái hơn nữa là gì? Thường con người giỏi là con người thường cao ngạo. Cho nên phải tỉa họ bớt Để cho cái cao ngạo nó Đừng có tủa ra một cách uh, uh, Bất trật tự như vậy Còn cái tôi thay cái chậu này Là, gì? là vì tôi biết cái cây này nè Nó có khả năng nó phát triển lớn hơn nữa Cho nên tôi phải thay đó. Cũng như thế Mình nhận ra được những Cái hay cái giỏi của người nào Thì chúng ta cần phải giúp cho cái người đó phát triển Còn cái cây khô Tươi nó Để khi nào mà nó đủ thấm nước Thì có thể nó sẽ tươi sống trở lại Một cút một đoạn nào đó Cái đó gọi là đạo dưỡng tài Cái đạo lý để chúng ta nuôi dưỡng Một con người tài năng Cái người giỏi Thì chúng ta muốn họ giỏi hơn Hoặc là giỏi một cách tốt Hoàn hảo trọn vẹn Thì đôi khi mình phải chỉnh đốn họ bớt Một con người mà họ có khả năng phát triển mình cho họ phát triển Cũng giống như Pháp Bà nói ví dụ mấy chú ở đây Mỗi chú có một cái hay Nhưng mà có những chú lộ và có những cái chú nó là sao? Nó âm thầm Tối hôm qua thì có một ông đệ tử người Tây Phương Sau một thời gian bệnh ông không có đi Thì tối hôm qua ông trở lại ông ngồi thiền Thì ông trở lại, ông ngồi thiền thì ông thấy mấy chú bây giờ lớn mà là chứng chạc. Thì ông vô, chia sẻ với ông là tôi không thể nào là ngờ được hôm nay mấy chú lớn như vậy. Thì ngày hôm qua trong cái lớp thiền của người Tây là có một cô giáo đã dạy từ chú trung hạnh dạy dài xuống cho tới bây giờ là trung chánh. Thì bà lên và giữ cái lớp thiền ngày hôm qua. Đó rất là vui rồi, nói là bao nhiêu chú ở đây là tôi đã từng là cô giáo của mấy chú này hết Từ chú Trung Định, Trung Hạnh, Trung Đức, Trung Hội, Trung Nghĩa, Trung Thiện thì một lô vậy Thì có một ông Tây đó, ông đo cũng vô nói không bà, ông nói Pháp Bài này, chú Thầy mới nhắc là chú Trung Đức hồi đó lẩm đẩm lẩm Pháp Bài đấy chú ông có nhớ hồi đó không Trung Đức là tí lia, tí lia mà, mà, mà đi theo thay Thầy, tiếp khách vậy đó Thì ổng mới khen một chú là rất là sáng, rất là linh động rồi. Thì ổng mới hỏi vậy chứ, thầy ngoài chú đó ra rồi, những chú khác làm sao? Thì ổng mới nói với là chú nào cũng có cái hay. Nhưng mà cái hay của mỗi người, có người nó nó bộc lộ và có người nó âm thầm. Có những người người ta tu hành tinh tấn, nhưng mà rất im lặng. Làm mà không bao giờ Nghĩa là ôn ào cái chuyện mình làm ở hết trơn đó. Đó. Cái đó gọi là, là mật tích Nhớ không Kim can mật tích Có những người người ta cầm cả cái núi Nhưng mà người ta không có khóe à? Có những người người ta cầm Một cái việc nhỏ như cái chài Giống như cái phẩm Kinh buổi sáng mình tụng như Kinh sơn trì sử Kim can mật tích Những vị đó là những vị thần hộ pháp Kim trang, kim trang là gì? Là một cái chất liệu rất là cứng Người ta tu rất vững Nhưng người ta không có khỏe Người ta không có Người ta không có Nghĩa là phô trương Thì Pháp hòa mới nói ở Trong đại chúng người nào tôi cũng nhận ra được Những cái tài năng của họ Mà thật Ở trong chùa, ở trong một cái đạo tràng Người nào cũng có cái tài hết Nhưng mà chỉ có điều là Người ta sẽ lộ cái tài người ta đúng lúc đúng việc Không phải của người ta sao ta làm được Ví dụ là chiều quý vị ăn cơm xong quý vị đi ngang Quý vị thấy chú Trung Chánh cầm cái cây cọ chú quẹt quẹt Ở cái chỗ mà mà mà hôm nay sửa đó Là vì cái em mà nó đóng xong rồi nó không có giờ nó sơn Nó chỉ mấy chú làm Đó cái nhà bếp đó là mấy chú sửa các chú sơn mặc dù nó chưa phải là gọi là hoàn chỉnh nhưng mà mình không có cho người ta làm thì đời nào người ta mới tốt thì hôm rồi mới có một vị mới nói cái vụ hư giống hư đó, thì phật hòa mới nói cứ nó có hư thì có ngày nó mới tốt được giống như phật hòa mới nói với mấy bác là cứ chấp nhận cho mấy chú rửa chén mặc dù có hao nước nhưng mà phải chấp nhận thôi Bây giờ mình hao nước nhưng mà sau này mình sẽ có một con người biết rửa chén. Còn mình sợ hao nước thì mãi mãi mình làm và không bao giờ có một người tiếp nấu. Cho nên có những việc mình phải chấp nhận. Và chấp nhận để làm gì? Để mình trưởng dưỡng một con người. Mà ở trên đời này không có một cái cây gì mình trồng mà không tốn nước, không tốn công hết á. Cái chuyện mà mình trồng mà không tốn nước, không tốn công là không có thể. Phải tốn nước, tốn công, chăm sóc Thì nó mới ra được cái tốt Thở đây cũng vậy Mình phải cho người ta có cơ hội Người ta làm việc để người ta Phát triển cái khả năng người ta Chưa tốt, mình chỉnh cho nó tốt Thì bản thân con người của mình Cũng có cái nghiệp Cái nghiệp của mình có thể là cái nghiệp Thỏa mãn với những cái gì mình làm Tự hào với những gì mình thành tựu Nhưng mà Mỗi người nó có một cái Cái hay khác Thì chiều bác Trúc Hiền mới đây, Bây giờ mắng vốn đó, Đóng cái bàn này bây giờ cao quá bác ngồi không được Thì bác quà mới nói đùa Bà nói bác ơi Ở trên đời là võ quýt dày và có móng tay nhọn Bây <cười> giờ nó cao Thì bác mang vài câu <cười> Đâu, thì Thật sự ra bây giờ nó cao Nhưng mà về giờ nó cao Nhưng mà nó được cái lợi gì mình thêm được ngắn cái Đời mà hẻ mà được cái này thì phải hẹp cái khác phải không? Thầy Pháp Hòa sống Nhiều khi cái cái Pháp Hòa thường nhắc Nhỡ với Pháp Hòa đó Ở trên đời hẻ mà được phần người Thì phần ta phải hẹp Thường Pháp Hòa hay nói vậy đó Có nhiều lúc mình thấy mình bị hẹp đó Nhưng mà thôi Một cái giây phút mình nghĩ vậy xong Thầy nói ở đời hẻ được phần người Thì thần ta phải hẹp Thì như vậy nó mới, cuộc sống này nó mới có thể được. Chứ ai cũng muốn được phần mình hết thì, Thì cuộc sống này nó đâu còn là một cuộc sống thanh bình nữa. Mà cả một cuộc sống tranh giành. Cho mục đích của đạo giáo của những người tu có mặt để làm gì? Để chỉ vì mục đích là đôi khi cuộc sống mình phải hy sinh. Bây giờ đại chúng nhìn coi, có cái gì mình làm mà không hy sinh. Đôi khi mình nhịn thằng rể, chẳng qua mình hy sinh cái, cái nhẫn nhục của mình để cho vợ chồng nó yên thấm. Đôi khi mình nhìn con dâu để cho gia đình nó yên thấm. Đôi khi mình nhìn chồng để cho con cái mình nó vui vẻ. Đúng không? Trong cuộc đời, trong cuộc sống này không có gì thì không hy sinh đó. Trời ơi, nó có vợ, có chồng rồi mắc mới tới mình nữa. Vậy mà giờ cũng phải hy sinh, thời gian nấu nướng cho nó ăn. Vì không có thể nở lòng nào mà để cho nó, không có côn nước nó ăn, hoặc là nó ăn không có không có, không có có đủ, ví dụ vậy. Cho nên tất cả đều có cái sự để tâm và hy sinh trong cuộc sống mình là vậy, cuộc sống của mình là vậy, thì mình sống như vậy để làm gì? để đưa để hiển lộ cái tấm giác của mình lên, đừng để cái nghiệp thức xấu nó lôi kéo mình. Tại ở đây nãy giờ các bà nói dài dài lòng thòng như vậy đó, là để mục đích là bà muốn nói thế nào là cái nghiệp thức? Chẳng qua là cái thân cái miệng cái ý của mình mà mỗi ngày chúng ta, chúng ta có cái đó nhưng mà nếu chúng ta không chùi nó không đưa nó lên Thì nó không thể nào nó lên được Mà chúng ta cứ để cho cái nghiệp thức Của mình đó, nó cứ lôi mình Thì may mốt mình hư Và khi mình mất đi Hay là khi mà cái giờ phút mình sắp mất Thì cái đó là cái mà nó sẽ lôi mình Chừng đó nó hố khoảng Mà mình sống mà mỗi người vũa mình câu thôi Là mình thấy mình tiêu rồi Một người vũa mình câu thôi Cho nên nhiều lúc á con bữa ở hòa Đi Vô trong trong cái nhà vệ sinh công cộng á, trời ơi nó dơ mà nó dơ kinh khiếp. Thậm chí mà xin lỗi, cái cái cái bàn ngồi để đi đi đi vệ đi tiêu mà họ không có chịu dở lên. Họ đứng, họ tiểu mà tiểu đầy vậy trên nó hết. Thì mình cảm thấy sao? Khó chịu. Thì phong hòa phải lấy giấy và chùi thì hoang nghĩ nếu mình không chùi, mình bước ra cái người khác bước vô là chửi mình liền. <cười> Ai làm không biết, sao nhưng mình là cái người làm Tại vì cái người khác bước vô, mình bước ra Một người khác bước vô là thấy bê bối là, là cái người đó, cái người mới vừa ra Ta dũa mình, cho là mình cũng cũng mất cái phước Thôi mình làm đi Mình làm thứ nhất cũng là cái phước của mình và thứ hai để cho người ta khỏi mắc Cái khẩu nghiệp, ta chửi trật <cười> Ta chửi trật người Là ta mang cái khẩu nghiệp, mà cái thứ hai Nên ta la mình, cho nên mình thấy Một cái hành động nhỏ của mình ở trong nhà vệ sinh Không ai thấy, không ai biết Nhưng mà chính cái chỗ đó là cái chỗ Tự tu của mình Nhiều lúc mà đi vô trong nhà vệ sinh Gặp những cái cảnh vậy Ai hỉ khạc gì trong sinh đó Là mình vô mình thấy cái là mình vội rồi Mà không lẽ bây giờ Mình bỏ qua cái sinh khác uh, Hoặc là mình để yên vậy thôi Thôi kệ chịu khó chùi đi Chùi đi rồi thì cái người kia họ tới Mà thường cũng tâm lý Bây giờ mình đặt mình cũng tâm lý Mình vừa đi Cái người kia đi ra tới khi mình đi vô Mình thấy cái ông nó bị bối ghê nó nhiều khi mình nghĩ như vậy thì mình thường đặt người mình vô cái vị trí đó, đó thành thử tu hay không là ở ngay cái chỗ đó chứ cái chỗ mà phật hòa nhắc đại chúng là cái chỗ oai nghi á nhà phật dạy chúng ta là đi đứng nằm ngồi phải có oai nghi đó thì cái oai nghi á không phải là một cái cái kiểu mà chúng ta uh, ra vẻ mà nó tự trong tâm mình tức tự trong tâm mình thí dụ như bây giờ á mình là mình mình mình uống nước đi thì mình cầm cái ly nước mình uống Rồi mình để ly nước xuống cho nhẹ nhàng mình lấy cái thớt mình để xuống nhẹ nhàng mình không phải là không có ai cái mình làm rầm rầm rầm thì có người cái bắt đầu mình giả bộ mình oai nghi mình thế thì cái đó là không phải là oai nghi oai nghi là từ trong cái trái tim tu tập của mình nó tỏa ra và tự nhiên mình đi cũng nhẹ nhàng hành xử cũng nhẹ nhàng chứ không phải mình giả bộ Mà giả bổ như vậy thì trong nhà Phật gọi là giả trang thiền tướng. Giả trang thiền tướng. Cho nên Pháp hòa mới nhắc mấy chú mấy cô mà tập sự đi tu hay là đang làm một vị say gì. Phải làm cho được cái việc đó. Đi lên chánh điện là đi cho nó nhẹ nhàng cho nó khoan thai. Từ ở trong phòng ra tới bếp cái tiếng dép cũng không kêu nữa chứ đừng nói là kêu bạch bạch. Rồi tu mà đi cái đôi dép nó nớt Cả lết, cả lết, lết vậy làm sao Thế Tướng đi thôi mà chưa rồi nữa là làm sao Tướng gì nữa Chứ cái không phải là cái giả bộ Mà chính từ cái trái tim tu tập của mình Để gì? Để hiển lộ Khi mình đang đi về phải ôi nhớ trực lại Hồi nãy cái nghiệp thức Cái cái cái cái tật của mình đi vậy đó Nhớ trực lại tánh giác nó hiện liền Cho nên mỗi ngày phải vén mây Rồi vén mây là vậy đó nhiều khi mình đang thô tháo vậy cái mình nhớ trật là trời ơi, kỳ quá không được có nhiều khi lỡ lời mà lỡ lời cái dượt mình mình thấy mình ốt dột kỳ cục nói mà không có câu câu nói mình nó không có không có gì đó không có cái cái cái trình bước đó là tự nhiên cái lời nói mình nó làm cho người ta hiểu cái ý khác mà bị hoài cái gì đó Tiếng Việt Nam mình nói, nói Mà mình không, không để ý Lạng lát mình bị dính à Mà nhớ trực lại là mình phải chỉnh cái câu đó liền Thì thôi hôm nay Phá hòa Xin thưa đại chúng ở cái đoạn này Để mình nhấn mạnh hai cái chỗ nghiệp thức Và mình nói nhiều hơn để làm sao Mình hiểu được thế nào là nghiệp thức Và nghiệp thức này nó Cái nghiệp thức này từ đâu ra Từ thân, từ miệng, từ ý của mình và mình Có cái tánh giác và nghiệp thức như một cái mây mờ Nó che cái đó đi Khi mình định tỉnh thì cái mây mù đó nó ra và Thật ra đó, nó nó chúng ai hết á Nhưng mà tại vì Khi mê thì nó gọi tiếng này Mà tỉnh là nó kêu tiếng khác vậy thôi Cho nên thói bà nó ví dụ như bây giờ á Trong cái thân này nè Trong cái thân này á Một tháng trước á Thì cái phổi mình nó bệnh Mình uống thuốc xong thì tháng sau cái phổi mình nó hết Đâu có phải là cái phổi gì khác đâu Cũng là cái phổi đó thôi Nhưng mà chẳng qua là lúc bệnh Thì mình gọi là phổi bệnh Rồi lúc mà nó trong sạch trở lại Thì kêu là phổi lạnh Cho nên không có gì hết Cho nên chứng mà không chứng Tu mà không tu Bác Nhã Tâm Kinh gọi là Không có chỗ chứng đắc, Bồ Tát không có chỗ chứng đắc, Bị gì có gì đâu đắc, Chẳng qua là anh cất cái này Anh có kia vậy đó, không có gì chứng đắc hết Mà chính được Nhưng mình hiểu được cái chỗ đó là mình hiểu được Bác Nhã Tâm Kinh À, thôi mình nghỉ đây ha Tuần sau thứ bảy mình có một ngày tu à, Buổi sáng à, Coi như tu bác quân trai thường lệ đó. À, Đại chúng nhớ thứ bảy tuần sau Và xin à, quý vị nào đi tham dự khóa tu Thì nhớ cho chú Trung Ký biết Để chú à, ghi nhận số lượng người Để mình chuẩn bị à, phật Xin chân thành cảm ơn quý vị Đã chú ý lắng nghe bài giảng